Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân mến của kênh MC Tiểu Nguyệt. Và trong video này, Thu Liêu xin gửi tới quý vị và các bạn tiếp tục tập 100 của câu chuyện Chiến Nông Vô Song qua sự diễn đọc của Thu Liêu. Cảm ơn quý vị và các bạn vẫn luôn và đồng hành cho Thu Liêu nhé. Thưa quý vị và các bạn, đến ngày hôm nay, bộ truyện Tràng Rẻ Siêu Cấp vẫn chưa có chương dịch mới. Chính vì vậy thì Thu Liêu sẽ gửi tới quý vị và các bạn tập 100 của câu chuyện này để trong khi thời gian chờ đợi cái bộ truyện kia thì chúng ta vẫn có bộ truyện này. Cùng với cả đồng hành với cả bộ truyện Cuồng Y Chiến Thần cho Tiểu Nguyệt đọc nữa để chúng ta cùng nhau chờ đợi nhé. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Trần Ninh và đoàn tỷ tùng của anh lái xe ra khỏi khu nhà tù vội vã chạy lên trên mọi nẻo đường cả. Tiền trừ nói với cả Trần Ninh, tình hình lúc này có chút khó khăn, quân đội của Năng Minh Quốc đang dốc toàn lực để truy đồng chúng ta. Chúng ta sẽ không thể đi về theo lộ trình bình thường được. Trần Ninh bình tĩnh để nói. Lai xe đến hướng Đông Bắc chiếm đất. Từ ở lĩnh Nam trở về Trung Quốc. Điện trưởng Nghiêm Nghị để nói. Được. Làng Minh Quốc, sự phái, dinh thự của tướng quân. Nguyễn Thanh Sơn, chiến thần của Làng Minh Quốc, đang ngồi ở trên một chiếc ghế cao. Ở xung quanh là một số lượng lớn các vệ binh được trang bị vũ khí mạnh mẽ. Lý Tử Thần đang đứng trước Nguyễn Thanh Sơn, một cách tính cần như là một đứa trẻ. Nguyễn Thành Sơn mới có 40 tuổi nhưng mà đã vô cùng uy tín ở trong quân đội, được mệnh danh chính là chiến thần của Lang Minh Quốc. Nguyễn Thành Sơn sắc mặt xanh mét, người của Trung Quốc này, thật sự rất là táo bạo. Chúng không chỉ là làm bị thương Vương Tử Uy Nhiên mà còn làm cho bị thương hơn 100 binh sĩ ở trong nhà tù hạt tử của chúng tôi nữa và đã mang tống chính đình cùng với cả thần Jeoka đi rồi. Lý Tử Thần cung kính nhận nói: Nguyễn Đường Quân à, Trần Ninh bọn họ to gan, dám đắc tội như vậy, nhất định không được buông thả nha. Nguyễn Anh Sơn hờn lạnh, bọn họ bây giờ đang chạy về phía đông bắc rồi, rõ ràng là muốn trốn trở về Trung Quốc đó. Tôi đang chuẩn bị phái một lực lượng riêng đến để chặn chúng ở biên giới giữa Làng Minh Quốc với cả Trung Quốc đây. Lý Tử Thần đã vui mừng khôn xiết khi nghe tới điều này. Điều này thật sự là tuyệt vời. Nguyễn Anh Sơn cười nể đói. Có rất nhiều chuyện xảy ra lần này là do ông và uy Niêm đó. Tôi chỉ là giúp các ông một chút thôi. Lần này tôi sẽ phải binh lính riêng của mình đến để va chạm giết trận binh. Ông phải biết rằng một khi tiếng súng vang lên nó sẽ tiêu tốn tới cả triệu đô la đó. Tôi đã cố gắng giúp ông và hoàng tử uy Niêm rồi, nhưng mà chúng tôi cũng đã tổn thất nặng nề đó. Lý Tử Thành cười nhạt nói: Đàng Quân, ngài đừng có nôn nóng, chỉ cần ông giết chết Trần Ninh cho tôi thôi. Sau đó lại giao Tống Xính Đình và cả thần Triệu Ca cho tôi xử lý. Vậy thì chúng tôi, gia tộc nhà họ Nĩ ở Trung Quốc, sẵn sàng sẽ quyên góp tới năm tỷ đô la Mỹ. Cái này có thể coi chính là phí công việc của ngài. Khi nghe thấy điều này, khuôn mặt nghiêm nghị của Nguyễn Thành Trân cuối cùng đã cúng mỉm cười. Ông ta bước tới cần Nĩ Tử Thần và gõ vai Nĩ Tử Thần cười thì nói: Lý Đi Tiền Dân, Lưu Uy Niêm đã giới thiệu anh với tôi. Tôi đã thấy rằng cậu chính là người khác hẳn đó. Người thật chính là tuổi trẻ làm chuyện lớn. Ta đối với người rất là lạc quan. Lý Tử Thần cười lại liền nói. Tôi cũng hy vọng rằng sẽ có nhiều cơ hội để hợp tác với tướng quân ở trong tương lai hơn. Nguyễn Anh Sơn lại cười liền nói. Được được, nhất định sẽ có mà. Nguyễn Anh Sơn sau khi nói xong thì ra lệnh cho phân phó của chính mình. Tập hợp tất cả lực lượng vũ trang tờ nhân của chúng ta. Tôi sẽ tới và ngay lập tức đè chặn đường, chết Trần Ninh. Vâng, thưa chiến thần. Trần Ninh và đoàn tùy tùng hành quân theo hướng Đồng bằng. Sau một ngày một đêm, cuối cùng họ cũng đến tới được biên giới của Trung Quốc. Điền trừ vui vẻ nói với cả Trần Ninh. Thưa dõi à, đi trước tới 5km thôi. Sau khi vượt biên, chúng ta đã đang ở vùng lãnh nam của tỉnh Giang Lam, Trung Quốc rồi. Khi Tống Sích Đình và Tần Chào Ca nhìn thấy quê hương đã hở trước mặt, Họ đều mỉm cười sau khi sợ hãi ở trên suốt dọc đường đi. Tuy nhiên, lại đúng vào lúc này. Một ngọn pháo hiệu đột ngột bốc lên ở phía xa và phát nổ ở trên không trung. Sau đó, thấy rất nhiều xe jeep, xe địa hình, xe bán tải, xe quân sự vây kín ở bên này. Điên trường kích ngạc để nói, không hay rồi, có chuyện. Ngay sau đó, một số lượng lớn các phương tiện đã bao vây Trần Ninh và những người khác. Sau khi những chiếc xe này dừng lại, thì một số lượng lớn binh lính tư nhân của Nàng Minh Quốc có trang bị kiếm với cả đào các kiểu, tổng cộng tới 2.000 người. Trên xe chỉ huy, hai người đàn ông đi xuống là Nguyễn Thanh Sơn, chiến thần của Nàng Minh Quốc và người còn lại chính là Lý Tử Thần. Lý Tử Thần nhìn thấy vũ khí cá nhân của Nguyễn Thanh Sơn là kiếm và sao găm, thì lại không có súng, vẻ mặt kỳ quái, không khỏi nền hỏi. Tướng quân à, ngài đây là tư nhân võ trang, tại sao lại không có vũ khí tối tân vậy? Nguyễn Anh Dân cười liền nói, Lê Tiên Sinh, cậu không hiểu chuyện này rồi. Kể từ khi Trung Quốc của cậu xuất hiện chiến thần, một người đã giết chết chủ nhân của 18 quốc gia. Và bây giờ rất là nhiều quốc gia của chúng ta nói về Trung Quốc của cậu thật là một điều kinh tỏ đó. Các người có chiến thần bá cảnh ở Trung Quốc, vậy còn có ai dám bắn vào biên giới Trung Quốc của các người đây? Đây không phải rằng là tìm đường chết sao? Đương nhiên nếu như là dùng kiếm với cả đao thôi, thì cho dù có giết một ít người ở biên giới của mình thì cũng không có ảnh hưởng lớn lắm. Lý Tử thần nghe vậy thì mới biết, à, hóa ra là ở biên giới, không có bên nào dám tùy tiện nổ súng cả, nếu như ai mà nổ súng trước thì sẽ là lãnh hậu quả thảm khốc rồi. Nhất là sau khi Trung Quốc đã có Bắc cảnh chiến thần thì các quốc gia nhỏ ở xung quanh đều là dùng mình, còn ai dám đến tìm chết đây? Nguyễn Thanh Sơn và Lý Tử Thần cùng với cả 2.000 binh lính vũ trang riêng bao vây Trần Ninh và nhóm của anh ta. Như người ta đã nói rằng, có hàng ngàn người thì sẽ có khí thế của cả một thế giới nạp vô tận. 2.000 thuộc hạ của Nguyễn Thanh Sơn trông là trắng ngập và dọa người. Hai người phụ nữ, Tổng Sinh Đình và Tần Chiều Cam, toạt đầu thì tái mặt vì sợ hãi, nhưng mà Trần Ninh ở khóe miệng lại hơi có nhếch lên. Tờ muốn bình tĩnh trở về nhà, không ngờ bọn họ lại đuổi theo không? Nhìn xem những phù hiệu ở trên áo của những người này xem Tôi đoán không nhầm Họ chính là những binh lính riêng của chiến thần Nguyễn Thành Sơn của làng Bình Quốc Điền Trừ bắt hổ vẻ cuồng vong nộ náng Tin bảo vệ Trần Ninh Điền Trừ gật đầu liền nói Đúng vậy đó là lực lượng vũ trăng từ nhân của Nguyễn Thành Sơn Chiến thần của làng Bình Quốc Nguyễn Thành Sơn và cả Lý Tử Thần xuất hiện ngay khi lại qua tiếng này Lý Tử Thần nhìn tới Trần Ninh và những người khác Đang bị vây quanh bởi 2.000 chiến binh năng quốc Hắn ta đắc thắng điền nói. <cười> "Trần Ninh, chúng ta đã chờ anh rất lâu rồi. Anh xem rằng phong cảnh ở quanh đây có tốt không? Chỗ này chỗ này là cũng hợp lý rồi đó." Khoái mạng của Trần Ninh hơi nhếch lên. "Ní Tử thần anh là người đáng chết nhất mà tôi đã từng thấy đấy. Lần trước tôi đã nói cho anh và là cho anh cơ hội cuối cùng, nhưng anh vẫn là phải tới để tìm cái chết một lần nữa ư?" Ní Tử thần tức giận lại điền nói kiều ngạo, ở trước mặt của chiến thần làng Bình Quốc, anh còn có chỗ để mà lão rượt sao Nguyễn Hành Sơn thì mặc một bộ đồng phục xoái với cả một thanh kiếm treo ở bên hông, trông thật là uy nghiêm nhìn về phía của Trần Ninh mơ hồ cảm thấy được rằng Trần Ninh có một khuôn mặt quen thuộc nhưng mà nhất thời không có nhớ rõ là đã thấy ở nơi nào không nhớ được thì tôi cũng đừng nghĩ tới cứ xếp đi là xong Nguyễn Hành Sơn lạnh lùng điện nói người là Trần Ninh ư Người đám dẫn người sông vào trong nhà tù quân đội của chúng ta, làm bị thương mấy trăm tên lính cai ngục, lại còn bắt đi hai tên tội phạm quan trọng. Bây giờ ngươi tự mình khoanh tay chịu trói hay là muốn người của tôi tới nàng đây? Trần Đinh cười Nền nói, đã từng hợp sức với cao thủ của 18 quốc gia tấn công biên giới phía Bắc Trung Quốc. Tuy nhiên, bọn họ sợ hãi lại bỏ chạy, bỏ lại đồng minh của mình. Từ nhân, có uy tín như vậy sao? <cười> Nguyễn Thanh Trân mở to mắt khi nghe những lời nói đó của Trần Đình. Ba năm trước, anh đã thành lập một liên minh với cả các người của 18 quốc gia và tiến vào biên giới ở phía Bắc của Trung Quốc để chặt đầu các thống chế của biên giới ở phía Bắc. Chỉ là mặc dù các tướng quân trẻ tuổi của lãnh địa ở phương Bắc chỉ có một người có kiếm, nhưng mà anh ta cũng đã đập tan được liên minh của 18 quốc gia của bọn họ. Tàn sát, đẫm máu và xác chết đã Chạy đầy khắp cánh đồng Nguyễn Đình Sơn lúc đó đang núp ở phía sau Thấy bác cảnh thiếu xoáy vô cùng thì kinh hãi Sợ hãi đã lém xuống đồng minh Xoay người bỏ đi Những điều đáng xấu hổ này không ai biết được Vì lúc đó địch và ta đang đánh nhau mở mịt ở trên chiến trường Chắc chắn cả đồng minh của chính mình cũng không biết rằng Cái chuyện ông ta đã bỏ chạy Làm sao người đàn ông trước mặt lại biết được đây Nguyễn Thanh Sơn bị kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh không có chắc chắn Ai đó chắc chắn đã tiết lộ điều này ra ngoài Nguyễn Thanh Sơn trao mắt nóe lên một tia sát ý giải đặc Những người như Trần Ninh chắc chắn là phải chết Vì cái sự việc này không được lan truyền một cách bừa bãi được Sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ta Khán ta chế nhạo nhìn tới Trần Ninh kiêu ngạo không sai Nếu như không có thực lực tương xứng thì chính là lỗi của người đó đến đây ngoại trừ hai người phụ nữ kia những người khác đều giết hết chà chà khi nghe được lệnh hơn 2.000 binh lính của Làng Quốc đã cùng nhau rút vũ khí của bọn họ ra chỉ trong tích tắc có tiếng kiếm và cả sát khí giống như là băng cả Tống Tĩnh Đình và Tần Tiêu Ca đều sợ hãi đến mức một mặt xinh đẹp kia đều trở nên tái nhợt cơ thể thì khẽ rủn lên Điền Trừ cùng với Bát Hồ Vệ cuồng Phong nọ nắng đã sẵn sàng bảo vệ Trần Ninh Tống Tĩnh Đình và cả Trần Châu Ca. Trần Ninh nhìn thấy Nguyễn Thanh Sơn đã quyết giết người cười nghiệt nói: Nguyễn Thanh Sơn, đây là biên giới giữa Lan Quốc và Trung Quốc. Tôi khuyên các người không nên đánh nhau ở đây. Nếu không, e rằng phải trả giá đắt đó. Nguyễn Thanh Sơn giữa cợt nghiệt nói: <cười> Người có biết rằng sắp xảy ra cái gì không? Người chết đến nơi rồi mà còn không biết sợ hãi đi ư? Món hù dọa ta cùng với cả lực lượng biên giới của Trung Quốc. Ừ. Ta rất là coi trọng chỉ huy lực lượng biên giới Trung Quốc của người. Đây chính là khu vực mà lực lượng biên giới khu quân chịu trách nhiệm. Ta có băm người thành bồn thì quân chủ lực của biên giới Trung Quốc ở quân khu còn có chưa tới đầu nhà <cười> Tống Sinh Đình và cả Tần Chiều Ca đều biết rằng vài km trước chính là phía biên giới của Trung Quốc. Họ vẫn còn nghĩ rằng có khả năng duy nhất để được chính là giải cứu do quân đội ở biên giới của Trung Quốc đến để giải cứu. Nhưng bây giờ nghe những gì mà Nguyễn Thanh Sơn nói ra Hai người lại bắt đầu tuyệt vọng rồi Ở trong tình huống bình thường Không có quá nhiều quân ở biên giới Và sẽ không có chiến tranh bùng nổ Và cũng sẽ không có sự hiện diện quy mô lớn của quân đội ở biên giới được Hơn nữa, hiện tại họ đang ở đâu? Vẫn còn cách đánh thổ Trung Quốc tới 5 số đó Cho dù là lính biên phòng của Trung Quốc biết rằng ở đây gặp nguy hiểm Thì cũng chưa chắc đã vượt biên tới cứu người Đây chính là một điều tối kỵ. Trái tim của Tống Dính Đình và cả Tần Triều Ca đang chìm xuống và tuyệt vọng. Trần Đinh lại nhìn tới chiến thần của Năng Quốc Nguyễn Thành Trơn với cả một nụ cười nhạt nhạt và nền nói. Xem ra ngươi không sợ quân đội của Giang Nam Trung Quốc của chúng ta gì? Nhưng mà lại rất sợ quân đội chủ nực ở phía biên giới của Trung Quốc, chúng ta ở phía Bắc sao? Nguyễn Thành Trơn lại giễu cợt: Đáng tiếc, đây lại không phải là phía Bắc, sẽ không có quân đội của phương Bắc xuất hiện đâu. Vậy thì cứ chấp nhận. Số vận của mình đây Anh ta vừa nói xong giơ tay lên Đình xua tay để cho thuộc hạ đi làm việc Tuy nhiên Trần Ninh cởi và nên nói Sẽ không có bất kỳ quân đội của phương Bắc nào ở. Hãy nhìn xem Có gì ở trên sần đồi thấp đằng kia kìa Nguyễn Thành Dân Ní Tử Thần và những người khác rất ngạc nhiên Khi nghe tới điều này Và họ đã cùng nhau nhìn về phía hướng Trần Ninh chỉ. Nhìn thấy ở trên một con dốc thấp 18 kỵ sĩ cưỡi ngựa chiến Vô tư đứng ở trên con dốc thấp, chó thổi áo choàng tung bay. 18 người kỵ sĩ, giống như là 18 quỷ thần bước ra từ ở địa ngục, đứng ở trên sần đồi, cho người ta cái cảm giác ngột ngạt và mây đen đang đè nén lên thành phố. Chỉ là những người biết được tin tức thì liền biết rằng đây chính là 18 người ở Bắc Cảnh, chính là những người ở dưới trướng của thiếu soái Trần Ninh. Khi mà Nguyễn Thanh Sơn nhìn thấy 18 kỵ sĩ thì anh ta trợn tròn mắt và mở miệng, lộ ra vẻ không tin. Và ở trong số các thuộc hạ có năng lực của anh ta thì ai đó cũng đã niền hét lên. Ôi chúa ơi, 18 tay đua ở Bắc Cảnh kìa, còn át chủ bài của quân đội biên giới ở phía Bắc Trung Quốc đó. 18 kỵ sĩ của biên giới phía Bắc có thể đưa kẻ thù xuống từng tầng địa ngục thứ 18 đó. Kết thúc rồi, sao bọn họ lại có thể xuất hiện ở đây chứ? Đây là quân đội của phương Bắc cơ mà. Lý Tử Thần nghe vậy cũng liền trốn mắt. Làm sao con át chủ bài của quân đội ở phía biên giới phía Bắc lại có thể xuất hiện ở, ở tới khu Giang Lam? Đúng chính là một sự viển vông mà. Lý Tử Thần lập tức hờ lạnh. Giả đó, hắn chính là giả đó. Còn át chủ bài của quân đội phía giới ở phương Bắc sao lại có thể xuất hiện ở đây được? Bọn họ tuyệt đối là giả đó. Nói đó của Lý Tử Thần khiến cho Nguyễn Thanh Sơn định thần lại. Nguyễn Thanh Sơn thì cũng lộ ra một vẻ mặt sững sờ Anh ta lại cười nền nói Mẹ nó, ta đang nghĩ rồi mà Lời này chim không kêu Hơn nữa biên giới lại xa xôi Tới khu răng nam như vậy Tại sao? Quân đội phía bắc lại thèm để ý đến chứ Sao lại có thể là con át chủ bài của quân đội phía bắc xuất hiện ở đây được Hóa ra là đồ giả ư? Hai người thuộc hạ của Nguyễn Thanh Sơn Khi nghe những lời này thì tất cả sự sợ hãi của bọn họ đều biến mất Và tinh thần chiến đấu của bọn họ lại trở nên sôi sục trở lại. 2.000 binh lính của nàng bình quốc dơ kiếm ở trong tay lên và sẵn dữ liền hét. Chết đẹp, dám giả làm quân đội biên giới phía Bắc để hù dọa chúng ta ở. Giết hết bọn chúng đi. Đúng vậy, giết, giết hết bọn chúng đi. Nguyễn Anh Sơn lại cũng nhìn tới Trần Ninh với cả vẻ mặt chế nhạo. Đứa nhỏ này đúng thật là một loài vật dâu xà nhé. Ngươi này còn tìm được người đóng giả tới 18 kỵ sĩ quân đội ở phía Bắc. Điều này cũng khiến cho ta có chút kinh ngạc đó. Tất cả những người lính của làng Bình Quốc nghe theo lệnh của ta. Giết! Sau một lời mệnh lệnh của Nguyễn Thành Sơn, hai nghìn thuộc hạ tại hiện trường lập tức lao vào đám người của Trần Ninh như một bầy sói. Trần Ninh thì giơ tay đấm một tên lính năng sói kia. Đồng thời anh cũng liền ra lệnh. Điện trường... Hãy lên xe cùng với cô chủ và bác sĩ Tần. Họ không nên xuống khỏi xe cho tới khi giải quyết xong nguy hiểm. Điền Trừ lập tức mở cửa xe, kêu Tống Sinh Đình và cả Tần Triều Ca lên xe. Sau đó thì đóng cửa xe lại. Bắt hồ vệ theo cùng với cả cuồng phong nổ nãng, bảo vệ ở xung quanh xe. Chiến đấu quyết liệt cùng với cả chiến thần của Lăng Minh Quốc đang lào tới. Lúc này Điền Trừ, người ở bên cạnh của Trần Ninh, đã giơ tay phải nên không hăng biến lòng bàn tay phải của anh ta thành một quả đấm. Đây chính là một cử chỉ xa lệnh cho 18 kỵ sĩ quân đội ở phía giới, phía bắc cảnh tấn công. Triệu Vân, thủ lĩnh của 18 kỵ sĩ ở phường Bắc, gửi con sư tử Chiếu Dạ Ngọc rút kiếm ra, chia vào đội quân của Nam Minh Quốc ở trước mặt, nói ngăn gọn và đẩy vi nực. Giết chúng! Xong lên! Sự tức giận của kỵ sĩ, tiếng ngựa khí và tiếng vó ngựa chạy đan xen với cả những tiếng động như là sấm sét. 18 hiệp sĩ đã mang đến cho mọi người một khí thế như là một đội quân hùng mạnh. Nguyễn Thanh Sơn bất giác mở to mắt, ở trong lòng kinh hãi tự hỏi rằng 18 kỵ sĩ ở trong khu vực nhỏ bé này sao lại đáng sợ tới như vậy? 18 người kỵ sĩ ở phương Bắc cực kỳ nhanh, đi qua chỗ nào cũng chính là thấy hoàng thổ bay phấp phới. 18 tay đua ở bắc cảnh làn bánh. Nguyễn Thanh Sơn tức giận hét lên: chặn chúng lại và giết hết bọn chúng. Ngay lập tức, có một số lượng lớn các chiến binh làng sói, phung kiếm và cưỡi lên 18 người kỵ sĩ ở phương Bắc kia. Triệu Vân thì đi đầu xông lên, phung kiếm ở trong tay, kiếm của kẻ địch đã bị chém đứt ngay lập tức, đầu của ba kẻ bị bị chặt đứt và ba cái đầu được ném lên cao. Chà chà, 18 quân kỵ sĩ ở phương Bắc, đứng đầu chính là Triệu Vân, sẽ toạc hàng phòng ngự của binh lính của làng bình quốc như với cả một con dao sắc bén và lao thẳng vào đội hình của kẻ thù 18 người kỵ sĩ ở phương Bắc Xuyên suốt đội hình của địch Bất cứ nơi nào họ đi qua Kẻ thù đều tan rã Và đầu của bọn họ Và cả thân thể đều ở những nơi khác nhau Nguyễn Thành Sơn, Lý Tử Thần Và cả những người khác đều đã bị xấu Sức chiến đấu của 18 kỵ sĩ này Quá là khủng khiếp. Hơn nữa, ở trong lòng cũng đã lệ sinh ra Một ý nghĩ kinh hãi Tất cả đều là kinh hãi và tự hỏi Trời ơi, 18 kỵ sĩ này Không phải là chính là 18 kỵ sĩ Là những người ở phương Bắc đó sao Nguyễn Thanh Sơn cho dù Cũng là chiến thần của làng cuốc Và anh ta cũng đã có mặt ở chiến trường Trong khoảng một thời gian rất dài Anh ta nhanh chóng hồi phục sau ở cú sốc Và đang ngay lập tức ra lệnh cho người của mình Xoắn thành một sợi dây thừng Để có thể chống lại được 18 kỵ sĩ ở phương Bắc kia Và đồng thời cũng quay đầu Nhìn về phía của Trần Ninh Giết chết tướng lĩnh Đề đỉ. Người của Trần Ninh rất mạnh Anh ta quyết định sẽ tự mình ra tay Chỉ cần là Trần Ninh bị hạ ngục Thì ngay lập tức lính canh và cả các kỵ sĩ của Trần Ninh sẽ từ bỏ sự phản kháng và sơ tay đầu hàng thôi Nguyễn Anh Sơn lạnh lùng điện nói Cậu nhóc thuộc hạ của ngươi thật tốt Chẳng trách rằng ngươi lại vốn có thể chống lại ông Lý đây Ta đáng tiếc khi ngươi lại gặp phải ta chết đi. Nguyễn Anh Sơn vừa nói xong thì ở dưới chân điền vang lên một tiếng nổ lớn, Mặt đất sụp đổ, mặt đất rung chuyển Anh ta bắn vào Trần Ninh như là một viên đạn đại bác vậy Nữ Tử Thần cùng với cả đám người của hắn ta vô cùng là lỗ lực và liền hưng phấn, thầm định nghĩ rằng chiến thần của Hạng Minh Quốc thật lực chính là rất phi thường. Trần Ninh thì chắp tay nhìn thấy cả Nguyễn Thanh Sơn khóe miệng có hơi nhếch lên, hạt gạo cũng đòi tỏ sáng. Sói sát đạo quyền, Nguyễn Thanh Sơn nén giận ra tay. Anh ta đã ra tay thì đó chính là sát thủ của anh ta. Sói đạo sát quyền, chỉ thấy rằng anh ta tung ra một đám đấm. Làm đấm của anh ta đã điều khiển được luồng không khí Tạo ra một luồng không khí sắc bén Hú lên như là một con ma Đang gạo thét ở khắp nơi Khi mà nhìn thấy cái điều này Lý Tử Thần và những người khác Lại không khỏi điện thô tên Quả đúng chính là một cú đấm Kinh thiên động địa Sức mạnh của chiến thần của vương quốc làng có khác Đúng thật là uy danh hiển hãi Lúc này Trần Ninh cũng liền ra tay Trần Ninh thì tiến lên một bước giơ tay đấm ra có chút thản nhiên Nhưng mà cú đấm tưởng tượng như là bay bổng này thì nó lại là bao hàm cả một cơn gió mạnh và cả sóng thần nguyễn thanh sơn đã cảm nhận được một nắm đấm thổi ở trên mặt hắn ta vừa mới tiếp xúc với cả nắm đấm thổi thì sắc mặt đột nhiên đã biến đổi kịch liệt và sững sờ ngay tại chỗ hắn ta kinh hãi và hét lên huy động toàn bộ sức mạnh ở trong thân thể gia tốc vào nắm đấm đập về phía của trần anh quành một tiếng nắm đấm của cả hai đã va vào nhau có một âm thanh như sấm sét nổ ra Nguyễn Thanh Sơn cảm thấy là một trọng lượng mạnh mẽ đã lao tới từ nắm đấm của Trần Ninh. Cánh tay phải của anh ta đã không chịu nổi và trực tiếp rùn lên. À! Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người ở hiện trường, Nguyễn Thanh Sơn hét lên một tiếng. Cả người đã bay ra ngoài như là một cái dầu đứt rời vậy, nặng nề rơi xuống dưới đất. Cánh tay phải của Nguyễn Thanh Sơn đã không còn. Dị máu, vẻ mặt đau đớn, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn tới Trần Ninh. Thuộc hạ của Lý Tử Thần và Nguyễn Thanh Sơn Cũng đều sứng sở Khi mà vị thần của Nàng Minh Quốc sói Uy quyền Sử dụng một cú đấm giết người Đóng thể lổi tiếng đó chính là sói Đạo Sát Quyền Cánh tay phải của anh ta lại đã bị đối thủ đánh cục rồi Trời ơi! Trần Ninh quá là mạnh Nguyễn Thanh Sơn thì sắc mặt xám xịt Kinh hãi nhìn tới Trần Ninh run rẩy liền nói Người là ai? Ở trên đời này không có mấy người Có thể đánh với tôi một nắm đấm như vậy Trần Ninh bình tĩnh liền nói Lão chuột nhát nhường ngươi, không xứng để biết thân phận của ta." Chuột nhát ư. Về mặt của Nguyễn Anh Sơn rất phức tạp, đây là lần thứ hai Trần Ninh gọi hắn ta chính là chuột. Hắn ta không khỏi nghĩ đến câu nói của Trần Ninh bà làm trước. Hắn ta đã cùng với cả cao thủ 18 quốc gia thành lập liên minh để tấn công, thống soái ở phương Bắc. Cuối cùng thì sợ tới mức lém cả đồng minh để chạy trốn. Hắn ta nhìn dáng vẻ trước mặt của Trần Ninh lại chẳng mấy chốc, dáng vẻ của Trần Ninh đã hợp nhất với cả Dáng vẻ của chiến thần Bắc Cảnh mặc áo bào bà làm vệ trước. Ầm ầm một tiếng đổ vang, Nguyễn Thanh Sơn hơi run lên, một tia sấm sét hiện lên ở trong đầu. Trần Ninh hóa ra lại chính là thiếu soái Bắc Cảnh, là chiến thần mạnh nhất thế giới mà người đời vẫn hay nói đến. Hắn kỳ quái nhìn kêu lên: Người Người ngươi chính là thiếu soái Bắc Cảnh, hóa hạ của chiến thần ư? Hẳn gì, ngươi và nhóm bảo vệ của ngươi lại có thể cướp ngục một cách dễ dàng như vậy?" Cũng không có gì phải ngạc nhiên, khi mà 18 kỵ sĩ ở bắc cảnh sẽ lại xuất hiện ở đây. Chẳng trách, ta đã bị người đánh bại. Hóa ra, tất cả điều này là bởi vì người chính là chiến tận hòa hạng. Lời nói của Nguyễn Thanh Sơn vang dội khắp chiến trường. Rất nhiều binh nĩnh của vương quốc sói vẫn là đang ngoan cố chống cự. Nhưng mà khi nghe thấy những lời này thì lập tức mất hết tinh thần. Sợ hãi đến mức ném cả vũ khí và liền đầu hàng. Lời nói của Nguyễn Thanh Sơn như là những viên đạn tàn nhẫn bắn trúng tim của Lý Tử Thần. Lý Tử Thần cơ thể liền đông cứng lại, ở trong mắt hiện lên một vẻ kinh hãi và không thể tin được. Trần Ninh chính là thiếu soái bác cảnh, hắn không thể chấp nhận được cái sự thật khủng khiếp này. Nói với chính mình rằng một giọng run dậy không thể, không thể như vậy được. Tuy nhiên thì hành vi tiếp theo của Nguyễn Thanh Sơn lại khiến cho anh ta hoàn toàn tuyệt vọng. Nguyễn Thanh Sơn không quan tâm đến vết thương nghiêm trọng của cánh tay phải mình, mà lại chật vật neo đến trước mặt của Trần Ninh, quỳ xuống phan xin nỏng thường xót. Xin hãy tha cho tôi, chiến thần của Trung Hoa, xin hãy tha cho tôi mà. Tất cả thuộc hạ của Nguyễn Thanh Sơn cũng đã vứt bỏ binh khí, run dày nằm ở trên mặt đất. Trần Ninh lạnh lùng điền nói, hiện tại đã biết cầu xin tha thứ rồi sao? Khi người cấu kết với cả Lý Thử Thần và cả Quy Nam, bác vợ của tôi và cả bác sĩ Tần bất hợp pháp với cả một tội danh vô lý, không phải rằng rất là tốt hay sao. Vừa rồi lại còn dọa giết chúng tôi nữa, không phải rằng rất có uy phong sao? Tại sao bây giờ lại cầu xin tha thứ rồi? Ngụy Đình Sơn thì lại cúi đầu run rẩy điền nói: à, bởi vì là vì tôi không biết rằng thân phận của chiến thần của ngài, nếu không, nếu biết ngươi rằng thì con ấy chết rồi, tôi. tôi cũng không dám giúp Vĩ Nam và cả Lý Tử Thần đâu." Trần Ninh mỉm cười khi nghe những lời này, và cũng không có bình luận gì nữa. anh ta quay đầu nhìn tới lý tử thần ở cách đó không xa, lạnh lùng liền nói: lý tử thần, anh nghĩ như thế nào về phong cảnh ở đây? khi mà lý tử thần nghe trần ninh đã nói vậy, thì sắc mặt trở nên tái nhợt hơn, mồ hôi cũng chảy ròng ròng ở trên chán, không có nói nên lời. hắn cùng với cả nguyễn thanh sơn bao vây trần ninh với cả một số lượng lớn của chiến binh sói. hắn ta liền đắc thắng nói với cả trần ninh rằng phong cảnh ở đây rất đẹp và rất thích hợp để trôn cất Trần Ninh. Còn bây giờ thì Trần Ninh lại hỏi hắn ta phong cảnh ở đây như thế nào. Đây chính là rõ ràng muốn nói rằng là giết hắn rồi. Làm sao mà dám trả lời chứ? Hắn đã quỳ xuống một cách khóc lóc cầu xin tha thứ. Tiểu Soái à, tôi sai rồi, không nên kích động. Tôi, tôi thật là ngàn vạn lần đáng chết mà. Trần Ninh thì nén chế nhạo. Người không cần phải vạn lần chết đâu, chỉ cần một lần chết là đủ rồi. Ní tư thần thì sững sờ ngay lập tức khi nghe những lời đó, khuôn mặt trở nên xám xịt và có đôi mắt tái nhợt, nhìn tới Trần Ninh một cách tuyệt vọng. Trần Ninh không còn nhìn thấy hắn nữa, mà anh ta lạnh lùng nói với cả Nguyễn Thành Trơn. Anh làm giúp tôi chút việc nhỏ đi, tôi sẽ để cho người cùng với cả thuộc hạ sợi đi. Nguyễn Thành Trơn vội vàng để nói, xin chiến thần cứ hãy nói. Trần Ninh chỉ vào Ní tư thần để nói, tôi không muốn gặp người này nữa, người giúp tôi tiền hắn đền đường đi. Nguyễn Thanh Sơn vừa nghe xong thì đã sững sốt Lập tức hét lên với cả thuộc hạ Ngoài đâu, đem Lý Tử Thần giết cho ta Ngay lập tức Một số lượng lớn các chiến binh sói Đã cầm kiếm của bọn họ lên Và bắt đầu làm việc cùng nhau Tiếng hét vang lên, môi máu tanh nồng nặng Ný Tử Thần và một số thuộc hạ của hắn ta Đều đã bị loạn đào chém chết Lý Tử Thần đã cố gắng hết sức bò ra một khoản tiền rất lớn Để xin diễn thần của Nàng Minh Quốc Giết chết Trần Ninh Nhưng hắn ta lại không ngờ rằng Cuối cùng mình lại chết ở dưới nưỡi cơm Của chiến thần làng Minh quốc này Nguyễn Thanh Sơn thấy rằng Thu gạ của mình đã đưa Lý Tử Thần lên đường Hắn ta cùng với cả thu gạ của mình Lại lập tức từ một con sói dữ Trở thành con kiều yếu ớt Và tất cả đều hão hức nhìn tới Trần Ninh chờ Trần Ninh tha thứ cho bọn họ Trần Ninh nhìn xuôi tay Các người có thể cút đi Nhưng mà chuyện ngày hôm nay tôi không muốn sẽ chuyển ra ngoài Nguyễn Thanh Sơn nghe vậy là như được đại tá liên tục nói rằng sẽ kín tiếng về cái chuyện của ngày hôm nay. Dù sao thì bản thân cũng đã cảm thấy xấu hổ về điều đó. Sau đó thì Nguyễn Thanh Sơn mang theo thuộc hạ của mình giống như là những con chó bị tang bỏ đi một cách tuyệt vọng. Trần Ninh đã xác nhận rằng cùng với cả Điền Chử và tám hộ vệ cuồng phong nộ nắng của thập bát kỵ của Bắc Cảnh đều không có bị theo. Sau đó thì anh ra lệnh chúng ta cũng lên quay trở về thôi. Trần Ninh lại lên xe. Dưới sự hộ tống của Bắc Cảnh với cả 18 kỵ sĩ Đoàn xe lại tiếp tục lên đường hướng về phía Hoa Hạ Tống Dĩnh Đình và Tần Triều Ca đã trốn ở trong xe Bởi vì đen Trừ cùng với cả bác hộ vệ và cả những người khác nữa Đã canh gác ở xung quanh xe Đã ngay ở trước tầm mắt của họ rồi Nhưng mà lại khiến cho bọn họ không biết gì về những chuyện đang xảy ra ở bên ngoài Họ nghĩ rằng sẽ vượt qua thời gian này thôi Không ngờ rằng mọi chuyện lại đột ngột có xảy chuyện Không chỉ có một nhóm hiệp sĩ đến giải cứu Trần Ninh mà ngay cả Nguyễn Thanh Sơn cũng đã dẫn đầu đám đông rút nuôi rồi. Tống Sinh Đình lúc này vừa mới ngạc nhiên lại vừa khó hiểu cô liền hỏi Trần Ninh. Trần Ninh à, người của Nam Minh Quốc tại sao lại rút nuôi vậy? Tại sao lại để cho chúng ta đi? Tần Diêu Kha cũng nhìn chằm chằm tới Trần Ninh. Cô cũng khó hiểu như là Tống Sinh Đình vậy. Trần Ninh cười nhìn nói xem ra thì các... Anh em của tôi đã gọi tới 18 kỵ sĩ ở Bắc Cảnh đến đó. Họ nói với cả Nguyễn Thanh Sơn rằng đây chính là Trung Hoa chiến thần, lang Quốc dám làm hại người dân của Trung Quốc ở đây. Vì vậy sau khi quân đội của biên giới Trung Quốc, họ sẽ đến tiêu diệt của tất cả. Những kẻ ở Nam Minh Quốc biết rằng họ nội hại như thế nào, và cuối cùng cũng đã bỏ chạy một cách thảm hại rồi. Tần diêu Ca sững sờ, cái này cũng được sao? Tống chính Đình lại nói với cả Liềm xúc động và chân thành, Hóa giả đằng sau chúng ta là Tổ quốc, lại còn có cả những người lính ở Biên Cương hồng hậu bảo vệ chúng ta và xua đuổi kẻ thù. Thật sự là cảm ơn Tổ quốc và những người lính của chúng ta mà. Tần Châu Ca thì cũng không khỏi gật đầu sau khi nghe được những lời này. Đúng vậy, tôi rất là tự hào vì được sinh ra là người của Trung Quốc. Ngay khi Trần Ninh và những người khác đến biên giới, lính biên vòng của quân khu ở lĩnh nam tỉnh giang nam đã trang bị đầy đủ vũ khí để chào đón họ trở lại rất nhanh trần ninh và nhóm người đã tháp xuống máy bay quân sự và bay thẳng đến tỉnh giang nam sau đó thì đi máy bay từ ở tỉnh trở về thành phố Trung hải lần này đến nan quốc để tham gia buổi lễ lớn của hiệp hội y học thế giới thật chính là hồi hộp đối với tống chính đình và cả tần treo ca có thể miêu tả chính là thoát khỏi hang sói quá nguy hiểm Họ cho rằng dù là lần này trở về Trung Quốc thành công, nhưng mà nước nàng chắc chắn sẽ nả liệt họ vào những danh sách tội phạm truy nã. Nhưng mà điều cả hai không ngờ tới là vừa mới trở về Trung Quốc, thì công văn xin lỗi và lời xin lỗi của Làng Quốc đã đến. Làng Quốc nói rằng việc bắt giữ Tống Xuyến Đình và Tần Triệu Ca là một sự hiểu lầm và xin lỗi công khai với cả Tống Xuyến Đình và cả Tần Triệu Ca một cách long trọng. Đồng thời họ cũng trả một khoản tiền. Tuy là số tiền chỉ có mấy ngàn tệ, nhưng mà ý nghĩa không hề đơn giản như vậy. Ít nhất, thái độ xin lỗi của Nàng Quốc cũng đã rất chân thành. Tống Sinh Đình và Triệu Tần Chiều Ca đã chấp nhận lời xin lỗi từ Nàng Quốc. Họ cảm thấy rằng Nàng Quốc có thể xin lỗi khi mà Phạm sai lầm, thì ít nhất có thể là thể hiện được một số phong độ. Họ không biết rằng lý do khiến Nàng Quốc sợ hãi đến mức nhanh chóng gửi lời xin lỗi và xin lỗi hoàn toàn là lại do là Trần ninh. Làng quốc sỏi đã xin lỗi, hơn nữa hai thủ phạm của việc này chính là lý tử thần và cả Quy Nam. Lý Tử thần thì đã chết, Quy Nam đã được gửi trả lại nước Đức để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên thì bác sĩ đã thẳng thắn cho biết rằng Quy Nam không thể trung chăn cối sau khi khỏi bệnh. Cha của Quy Nam, thân vương của nước Đức, hội trưởng tri thức toàn dân đã trở lên tức giận khi biết rằng đứa con trai duy nhất của mình đã bị thủ tiêu. Hội nghị toàn dân là một tổ chức chống Trung Quốc nổi tiếng ở trên thế giới của những thập kỷ gần đây do Tây tác đứng đầu. Toàn chi hội có hơn tới 100.000 thành viên ở trên khắp thế giới. Những người này bao gồm các chính trị gia, nhà khoa học, cá sấu tài chính và cả trí thức tiến tiến tiến. Hầu hết tất cả bọn họ đều là những giới tinh hoa của những con người. Mục đích của họ chính là trao đổi tài nguyên với nhau để trở nên lớn mạnh hơn. Ngoài ra, Hội nghị toàn thể có thể được coi là một mục đích khác, đó là chấn áp Trung Hoa Nông đang trỗi dậy. Tề Thắng biết rằng đứa con trai duy nhất của mình là một bị một người đàn ông ở Trung Quốc phế rồi. Ông ta vô cùng tức giận và đích thân gọi tới Triệu Phiệt là Triệu Bình An, một trong những tám gia tộc lớn ở Trung Quốc. Cơ hội có đệ tử của Triệu Phiệt được gửi đến phương tây để học tại các trường học quý tộc từ khi còn rất nhỏ hơn nữa. Triệu Việt cũng đã kinh doanh rất nhiều ở phương tây. Họ đã bí mật gia nhập tổ chức toàn thể hơn tới 10 năm trước. Cũng chính là vì tham gia hiệp hội mà Triệu Việt không bể bát kiệt sức ở trong lĩnh vực kinh doanh ở phương tây và kiếm được rất nhiều tiền. Triệu Bình An nhận được cuộc gọi từ Tây Táng mím cười liền nói: Ngài Tây Táng, ngài gọi điện cho tôi gấp tới như vậy, chỉ có chỉ dẫn gì không? Tây Táng lạnh lùng liền nói: Con trai của ta. Vì một tên là Trần Ninh ở Trung Quốc phế ta. Ta muốn người hãy báo thủ cho con trai ta. Triệu Bình An vẫn nghĩ rằng đó là một nhân vấn lớn của Trung Quốc đã thủ tiêu con trai của Tây Thắng. Biết rằng Trần Ninh chỉ là một doanh nhân bình thường ở tỉnh Trang Nam, anh ta lập tức mỉm cười và liền nói, Ngài Tây Thắng được non ắng, tôi sẽ sắp xếp cho Ngài việc này ngay lập tức. Nói xong hắn liền cúp máy. Triều Bình An đã rất thận trọng và cử người đi điều tra thông tin và thân phận của Trần Ninh. Sau đó, thuộc hạ của hắn ta gửi về các tiệp dữ liệu của Trần Ninh cho hắn ta. Theo như tư liệu, Trần Ninh là một chiến thần Bắc Cảnh, mới sớt ngũ, chưa đầy một năm. Đã từng là một trung đội trưởng ở Bắc Cảnh. Vợ của Trần Ninh, Tống Sinh Đình là một ngôi sao mới nổi ở trong giới kinh doanh. Chủ tịch kiêm tổng giám đốc của tập đoàn Ninh Đại có trị giá hàng trăm tỷ. Triều Bình An năm nay đã ngoài 60 tuổi vợ của ông ta cũng đã qua đời từ lâu. ông ta nhìn qua ảnh của Tống Xính Đình ở trên kho lưu trữ, nhìn Tống Xính Đình người đẹp và quyến rũ, và nghĩ đến tập đoàn đương đại của Tống Xính Đình, cái miệng của ông ta hơi nhếch lên. đầu năm ông xem bói rằng năm nay gặp nhiều thai ương, muốn hòa giải thì phải tiếp tục cưới một người vợ cho nó vui. ta thấy Tống Xính Đình này trông đẹp, lại còn có nhiều tài sản nữa, ta sẽ tiếp tục cưới cô ấy làm vợ. Sử dụng đó để làm niềm vui cũng chính là điều phù hợp nhất. Triệu Thấn, con nuôi của Triệu Bình An, cười và liền khen. Cha Lôi à, tuy người đã là 60 tuổi, nhưng vẫn luôn mạnh mẽ lắm. Con cũng nghĩ rằng cha phải cưới một cô vợ khác. Hơn nữa, Tống Sinh Đình này quốc sắc thiền hưởng, rất là phù hợp với người đó. Triệu Bình An nhìn tới Tống Sinh Đình ở trong ảnh thì càng nhìn lại càng thích bề mặt nhào man cố ý niền nói nhưng mà chồng của Tống Xuyến Đình lại chật ních sợ rằng ta sẽ giúp ngài Tây Tác giết Chật Ninh Tống Xuyến Đình sẽ lại hận ta cho dù là cô ấy trở thành quá phụ cô ấy cũng sẽ không có kết hôn với ta đâu Triệu tấn cười lại niền nói cha nuôi à cha cứ yên tâm giết Chật Ninh việc lấy Tống Xuyến Đình còn sẽ giúp người xử lý người à cái gì cũng không phải đòi nắng đâu Chỉ cần đợi nấy Tống Duyên Đình cùng với cả Tống Duyên Đình động phòng là ok rồi. Chưa Bình An nghe vậy, khuôn mặt dạ nua, biến thành hoa cúc nở rộ cười. Được rồi, được rồi, con lập tức đến thành phố Trung Hải giúp ta hoàn thành chuyện này đi. Sau khi mọi việc hoàn thành, ta sẽ trọng thưởng Thành phố Trung Hải, nhà họ Tống, Tống Thanh Thanh, Tống Trọng Hùng và cả Tống Trọng Bình Đều là nhìn chằm chằm vào những món quà chất đầy cả phòng khách. Thì ra 10 phút trước, đột nhiên có người mang đến tống gia để làm quà đính hôn. 33 người đàn ông mặc vest và cả sải sa, 33 người mặc đẹp sườn tằm, tổng cộng 66 người đến đủ với các loại quà tặng. Ngoài những người thân thường gia thì còn có vô số đồ trang sức kim cương, phỉ thúy ngọc thạch, thậm chí còn có tới cả 66 kg vàng, còn phần dính kim chính là một ván Gia đình Tống Thanh Tình tráng váng Rốt cuộc ai là người được sinh lễ? Hơn nữa Kết hôn với vị tiểu thư nhà họ Tống nào đây Nài đã nhận được sinh lễ tới 10 phản Đây quá là lợi hại sao Ngay khi Tống Thanh Tùng và những người khác Đang đúng Tống triệu Tấn mặc một bộ rũ trắng Bước cùng với cả một vài thên thuộc hạ của hắn ta triệu Tấn cười và liền nói Chúc mừng Tống nó ra Tống Thanh Tùng nhanh chóng liền nói Xin hỏi vị đây là Triều Thấn cười tươi, nhìn giới thiệu. Tôi tới từ phần bác Triệu Việt. Cha nuôi của tôi là Triệu An Bình. Triệu Việt, Triệu An Bình. Hai cái tên này đâu giống như là xét đánh ngang tài. Tống Thanh Tùng vội vàng điện nói. Hóa ra đã triệu thiếu gia. Cậu vừa nói chúc mừng tôi. Hạnh phúc này đã đến từ đâu? Tôi cũng mong thiếu gia chỉ bảo. Triệu Thấn nhìn tới Tống Thanh Tùng và những người khác. Rốt cuộc. Bất kỳ ai trước mặt của triệu tộc đều phải thấp giọng thở dài, cẩn thận một chút bởi vì triệu tộc quá cao. Hắn cười nên nói. Tôi trực tiếp nói cho ông hiểu cha nuôi của tôi chuẩn bị nấy vợ. Ông ấy đã yêu một tiểu thư của nhà họ Tống ông. Ông ấy đã cử tôi mang dính để đến. Tống Ninh Tùng và những người khác đã giật mình khi nghe thấy điều này. Triệu nói ra này, ông có nẻ ở tuổi 60 không? Muốn kết hôn với tiểu thư nhà họ Tống, Tuổi tháng trinh lệch tới vài chục tuổi Lớn quá Tuy nhiên, nghĩ đến triệu gia là một nhân vật của triệu Việt Tài phú không gì sánh được Cuộc hôn nhân của tiểu thư Tống Gia Với cả triệu nó Gia Có thể coi như là Phượng Hoàng bay ở trên cành rồi Đối với Tống Gia Đó chính là một điều tuyệt vời Tống Sinh Tùng nhớ mày mỉm cười Cẩn thận lên hỏi Vậy tôi xin hỏi Triệu thiếu gia Triệu nào yêu cô gái nào Người nào ông định cưới làm vợ Triệu Tấn thì không có dấu xiếm, lập tức liền nói Là cháu gái, con trai thứ hai của ông, Tống Sinh Đình Cái gì? Người phụ nữ mà Triệu đã ra sẽ kết hôn theo món quà đính hôn là Tống Sinh Đình Gia đình của Tống Thanh Tùng đều bị sốc Khi mà nhìn thấy điều này, Triệu Tấn không hài lòng liền nói Sao? Có vẻ như các người vẫn chưa phụy ưm Tống Thanh Tùng vừa nghe lời đã kinh ngạc Triệu ra lại vạn lần không thể xúc phạm hắn Hội vàng liền giả thích Không phải không vui Mà là triệu thiếu xa Cậu hẳn nào không biết Cháu gái tống dính đình của tôi đã kết hôn Nó đã có chồng và có con Thật không có hợp Triệu tấn thì hư lạnh một tiếng Kết hôn thì có thể ly hôn Nếu thích hợp Cha nuôi của tôi là người có tiếng nói cuối cùng đó Bây giờ tôi chỉ hỏi ông một câu Tống gia các người có đồng ý của hôn nhân lại hay không Tống thanh tùng vừa mới lại muốn nói Triệu tấn đã hít mắt Lãnh đồng Y Hiết. "Đóng rõ ra, ông phải suy nghĩ kỹ rồi mới trả lời. Từ trước đến nay, chưa có ai dám từ chối yêu cầu của trưởng gia chúng tôi đâu. Nếu ông chọc sạn cha ruồi của tôi, nếu như cha ruồi của tôi tức giận thì sợ rằng cả nhà họ Tống của ông cũng sẽ gặp xui xẻo đó." Tống Danh Tùng và những người khác tái mặt, ánh mắt đầy kinh hãi. Đúng đúng gia đình Tống Danh Tùng lâm vào tình thế khó xử, giọng nói của một người đàn ông lãnh đong từ bên ngoài truyền đến. Tôi từ chối, các người lấy sinh lễ của mình đi ngay. Bằng không, hãy tự khánh lấy hậu quả. Mọi người có mặt tại hiện trường đều bị sốc. Triệu Tấn tức giận nhìn về phía cửa, sau đó nhìn thấy Trần Tinh bước vào cùng với Tống Sinh Đình, Tống Trọng Bân, Mã Hiệu Đệ và Tống thành thành Thì ra là hôm nay, nhà Trần Tinh đến thăm nhà họ Tống xong rồi. Không ngờ sau khi đến nhà Tống xa, lại phát hiện Triệu Phẹt đang tặng cho Tống Sinh Đình một món quà đính hồn. Triệu nó ra lại là muốn kết hôn với Tống Sĩnh Đình Điều này khiến sắc mặt của Trần Ninh lập tức chìm xuống Anh ta không ngần ngại cảnh cáo những người của Triệu ra Và ra lệnh cho bọn họ rời đi ngay lập tức Triệu Thấn đã điều tra Trần Ninh và Tống Sĩnh Đình Đã xem những bức ảnh của Trần Ninh và Tống Sĩnh Đình Vì vậy, sau khi nhìn thấy người nhà của Trần Ninh đi vào Hắn ta liền nhận ra Trần Ninh đến Hắn liền chế nhạo Anh này Trần Ninh ư? Người tới vừa phải đó Để tránh ta phải đi tìm người Bây giờ tôi muốn ngươi lì hôn với Tống Sinh Đình ngay lập tức. Cả phòng bàng hoàng khi nghe những lời nói được nói ra. Tất cả mọi người đều biết rằng, triệu độc rất mạnh, người bình thường không có khả năng khiêu khích. Không ngờ triệu tấn lại có thế mạnh. Đã biết, Trần Ninh và Tống Sinh Đình là vợ chồng, nhưng mà lại công khai tặng Tống Sinh Đình một món quà lĩnh hôn và ra lệnh cho Trần Ninh ly hôn với Tống Sinh Đình ngay tại chỗ. Mọi người ở trong nhà họ Tống đều sững sờ ngay cả thống chính đình thì cũng không nhịn được nắm chặt lấy tay của trần Ninh. Mặc dù bây giờ cô có xác thân không cao, nhưng đối với triệu việt đẹp mà nói, cô thật đúng là không có coi xa xỉ. Nếu như triệu việt kiên quyết muốn cưới cô làm vợ và tách cô ấy khỏi trần Ninh, đó sẽ là một cơn ác mộng. Tống trọng ân và mã hiểu đệ cũng kinh hãi nhìn chằm trà chằm tới triệu tấn và những người khác. Tống thanh thanh thì lại càng bảo vệ cha mẹ của mình. khuôn mặt nhỏ nhắn trà này tức giận lớn tiếng để nói: Đời số xa. À, ta không cho phép các người tách cha mẹ tôi. Trần Ninh an ủi rồi ôm con gái cười để nói: Thành Thành, con đừng lo lắng. Cha và mẹ đã trải qua vô số rắc rối mới đến được với nhau. Trên đời này sẽ không ai có thể chia cắt cha và mẹ đâu. Tống Thanh Thanh đặt niềm tin rất lớn vào Trần Ninh, Cô gật đầu và nói một cách nghiêm túc: Vâng. Trần Ninh nhìn về phía của triệu tấn là một nụ cười ở trên mặt nhỉn biến mất thay vào đó chính là vẻ thở nặng nùng để nói. Triệu Việt thật sự nợi hại, còn dám công khai phá hồn lễ của người khác. Ừ. Anh ra lệnh cho tôi ly hôn ngay lập tức. Nếu tôi từ chối, anh sẽ làm gì? Triệu Việt cười liền nói, từ chối ư? Triệu <cười> Việt chúng ta nói rằng, người có thể từ chối sao? Ngươi không tin rằng, ta sẽ gọi một cuộc điện thoại, ngươi có thể trực tiếp để cho Cục Dân Chính Trung Quốc giải trừ quan hệ giữa ngươi và tổng Sinh đỉnh không? Thậm chí, tôi có thể đang xuất trực tiếp. Thân phận của ngươi chỉ bằng một cuộc điện thoại thôi, để ngươi mất thân phận, trực tiếp bánh tự th biến thành không hộ khẩu đó." Lời nói của Triệu Tấn khiến cho Tống Sính Linh và những người khác nhìn nhau kinh ngạc. Tống Sính Linh và cả bố mẹ cô thì lại càng sợ hãi và lo lắng hơn. Họ đều biết rằng Triệu Việt muốn phá bỏ mọi quan hệ hôn nhân của một cặp vợ chồng bình thường và xóa hồ sơ danh tính của một người bình thường và biến nó trở thành không hộ khẩu điều này thực sự là có thể bởi vì thực lực của triệu việt quá mạnh trần ninh vẫn là một mặt bình tĩnh lạnh lùng để nói tôi không tin không tin triệu tấn hoàn toàn tức giận đây chỉ đơn giản là đang chọc tức uy thế của triệu việt rồi hắn ta lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại lập tức báo cho cục nội vụ và phòng hộ khẩu của thành phố trung hải Giải trừ cuộc phương nhân của Trần Ninh với cả Tống Sinh Đình Đồng thời cũng hủy bỏ hộ khẩu của Trần Ninh Để hắn trở thành hộ khẩu người không có hộ khẩu Oanh một tiếng Gia đình của Tống Sinh Đình cũng có những biểu hiện phức tạp Và cả mối quan hệ của họ với gia đình của Tống Sinh Đình Gần đây đã được cải thiện Trần Ninh kế thừa gia tộc họ Trần Tống Sinh Đình cũng là chủ tịch tập đoàn Ninh Đại Bọn họ cũng không muốn rằng Trần Ninh ly hôn với Tống Sinh Đình Cũng không muốn Tống Sinh Đình sẽ kết hôn với cả triệu nào xa nhưng hiện tại có vẻ như không thể phụ nòng mong mỏi của mọi người rồi. Triệu Việt quá mặt, chỉ có Trần Ninh vẻ mặt bình tĩnh, khóe miệng chữa cợt. Không lâu sau, Trung Khôn Dân, Cục trưởng Cục Dân sự Hải ngoại Trung Quốc và Lương Hà Sinh, người phụ trách quản lý hộ khẩu của thành phố Trung Hải, cả hai vội vã chạy đến. Khi Triệu Tấn nhìn thấy Trung Khôn dẫn cả Lương Hà Sinh, hắn ta cười đắc thắng. <cười> hai người đến rồi, đã làm hết những gì tôi yêu cầu chưa? mọi người có mặt tại hiện trường, đặc biệt là gia đình của Tống Xính Đình nhìn tới Chung Khôn Dân và cả Lương Hà Sinh rất nôn nóng. Chung Khôn Dân cúi đầu, nhỏ giọng để nói: Triều thiếu gia, tôi đã thử rất nhiều lần, nhưng mà không thể giải trừ được mối quan hệ nhân dân của Trần Ninh và cả Tống Xính Đình ở trong quan hệ hôn nhân nữa. Lương Hà Sinh kiên trì cũng để nói: Triều thiếu gia, tôi đã thử rất nhiều lần, nhưng mà cũng không thể xóa nổi hộ khẩu của Trần Ninh nữa. Cái gì? Triều tấn ngẩn người. Mọi người lại có mặt tại hiện trường như là chết nặng. Hiện trường yên tĩnh một nút, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi ở trên mặt đất. Tống Dính Đình cũng sững sờ, ánh mắt lập tức hiện lên một vẻ xuất thần. Cô ôm lấy Trần Ninh vào lòng, xúc động đến nói. Chồng ơi, tốt quá rồi, họ không thể nào hủy bỏ được mối quan hệ vợ chồng của chúng ta. Chúng ta vẫn là vợ chồng, được pháp luật bảo vệ. Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ cũng tỏ ra vui mừng. Mã Hiểu Lệ lại chắp tay, nói đi nói lại cảm ơn Bồ Tát đã phù hộ. Các người làm việc áng, ngay cả Bồ Tát cũng không giúp. Các người làm chuyện xấu đó. Khá nâu chiều tân mới hoàn hồn sau cú sống. hắn vươn tay nắm lấy cổ áo của Trung Quân dân và cả nước Hà Sinh, tức giận để nói: hai người các tôi tù... các người đang chơi tôi ư? Trung Quân dân sắc mặt thay đổi rõ rệt vì sợ hãi. Anh Quân dậy cầu xin sự thương xót. Chờ thiếu già. Tôi không dám trêu triệu phiệt đâu, tôi đã thử nhiều lần rồi, nhưng mà tôi lại không thể giải trừ được mối quan hệ hôn nhân giữa Trần Ninh và Tống Dinh Đình ở trong hệ thống. Lương Ả Sinh cũng vừa khóc vừa nói với cả vẻ mặt buồn bã. Đúng vậy, tôi cũng đã liều mạng hủy bỏ hồ sơ hộ khẩu của Trần Ninh, nhưng mà là lần đầu tiên tôi lại gặp phải tình huống này đó. Cái gì? Triều Tấn Hồ Nghi nhìn thấy Trần Ninh. Nếu cả Trung Khôn Dân và Nương Hạ Sinh đều không có nói dối thì rất có thể vấn đề đều sẽ là lẩy sinh ở Trần Ninh. Hắn ta trợn mắt nhìn tới Trần Ninh. Tiểu tử, ngươi giả trò gì vậy? Gia đình Tống Sinh Đình còn có cả Tống Thanh Tùng và những người khác đều tò mò nhìn tới Trần Ninh vào lúc này. Họ cũng khá tò mò, không biết rằng Trần Ninh đã làm như thế nào để cục dân sự và cả phòng hộ khẩu không thể tiếp nhận hồ sơ của anh ta. Trần Ninh nhìn tới Triệu tấn cười. Người không muốn biến. Triệu Tấn lập tức liền nói: <cười> Ta muốn xem, rốt cùng có gì là tài ba. Vừa mới rất dòng, thì ở bên ngoài truyền đến một tiếng bước chân chỉnh đề, ở trong mắt hiện lên một tiếng nói, toàn bộ tránh ra. Trên nính mỉm cười theo động tác từ bên ngoài truyền đến. Đối với Triệu Tấn không rõ lời nói, nói, đã bản người muốn nợ ở đây đó. Lúc này một người đàn ông mặc quân phục thiếu tá bước vào cùng với cả hàng chục binh sĩ được trang bị vũ khí dày đặc. Khi mà thiếu tá bước vào. Anh ta chào Trần Ninh và nói lớn: "Tôi là Trần Bình, thiếu tá của khu quân khu Trung Hải Tịnh Giang Nam. Mới biết rằng có kẻ đã phá hoại hôn lễ của quân nhân. Chúng tôi đến xử lý nó. Phá hủy hôn sự của quân sự. Tất cả mọi người ở hiện trường đều sững sờ khi nghe những lời này. Và sau đó thì họ nhớ rằng Trần Ninh là một quân nhân đã giải ngũ. Trần Ninh lại cười thì nói: Làm việc anh Trần thiếu tá rồi. Trần Bình gật đầu." Sau đó chỉ vào trung khôn dân và cả nương Hạ Sinh Bắt cả hai Ngay lập tức Một binh sĩ có thản thật Tiến lên để bắt trung khôn dân và cả nương Hạ Sinh Trung khôn dân tức giận liền nói Tôi là trưởng phòng chân sự Tại sao anh lại bắt tôi Lương Hạ Sinh cũng nhanh chóng liền nói Đúng vậy tôi là người của phòng hộ khẩu Các người không thể bắt tôi Trần Minh hư lệnh một tiếng Các người phá hoại hôn nhân của quân sự Hoạt động vi phạm quyền kế Vi phạm pháp luật Tại sao không thể bắt Còn nữa Các người phá hoại khôn nhân quân sự Quân đội của chúng ta muốn bắt các người Còn phải giải thích với các người ư Mang đi Ngay lập tức Trung khôn dân và cả lương hạ sinh bị bắt Trần Minh chỉ vào triệu tấn Cũng bắt cả người này đi triệu tấn tức giận liền nói Người dám Trần Minh lại liền nói Trần theo tá Người này thì không cần đâu Ta sẽ tự mình xử lý người này Trần Minh lập tức liền nói Được Ngay lập tức Trần Minh và thuộc hạ của anh ta liền rút lui Đến thì rất nhanh, mà đi cũng rất nhanh Triều tấn sửng sốt Không ngờ chuyện hôn nhân bị phá hủy lại đại náo tới quân đội nhanh tới như vậy Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn ta Hắn may mắn là người của triều tộc Quân đội không có dám bắt hắn Điều hắn không ngờ là Trần Bình vừa nãy Cùng với cả quân lính giỏi đi Đồng Thiên Bảo lại mang theo hơn 200 thuộc hạ Khí sát đằng đằng lao đến Đồng Thiên Bảo liền giống lên Ai dám vô lễ với thiếu xa của ta Trần Linh nhìn thấy Đồng Thiên Bảo cười nhẹ nói Hiền bảo ngươi đến thật tốt, đem những người này đuổi ra khỏi cưỡng. Cũng chuẩn bị một cái quan tài cho ta, người đến triệu ra để cảnh cáo triệu An Bình một chút. Lời với hắn rằng, nếu như muốn sống thêm vài năm, thì đừng có lại tìm đường chết như vậy. Đồng Thiên Bảo liền nói, vâng thiếu gia. Triệu Tấn nghe xong liền sừng sốt liền nói, các người dám ư? Đồng Thiên Bảo đã cười toe toét và liền nói, tài thăng làm đi, đánh gãy tay chân của những người này ngay lập tức Thạch Thanh và những nhóm người khác la vào Triệu Tấn và nhóm của anh ta với cả loạt luồng sát khí. Triệu Tấn bị đánh ngã xuống dưới đất trước. Thạch Thanh giơ ống sắt lên đánh gãy chân của Triệu Tấn ngay tại chỗ. À, những tiếng hét của Triệu Tấn vang vọng khắp phòng khách. Mùi máu tanh cũng tràn ngập ở khắp đại sảnh. Ngay sau đó Triệu Tấn đã bị đánh gãy tay chân ở ngay tại chỗ. Những thuộc hạ của hắn cũng bị đánh bầm dập và sưng tấy và tất cả đều bị nổ tung. Theo như chỉ dẫn của Trần Ninh Đồng Trên Bảo đã trực tiếp mua một chiếc quan tài nặng màu đen Có sức nâng phải cần tới 8 người Sau đó đặt tay chân bị gãy của Triệu Tấn vào trong quan tài Rồi đóng đinh cho đến trên Sau đó hắn sai người đưa quan tài đến phương Bắc Triệu Việt đưa cho Triệu Lão gia với cả tốc độ nhanh nhất Triệu Biên An đang tiếp đãi một vài người bạn ở Sành Phu Đột nhiên quản gia Trương Đức Kim vội vàng bước vào Nói với cả vẻ mặt khác lạ Lão gia không ổn rồi Triều Bình An không vừa lòng. Người hoàng sợ cái gì Đã xảy ra chuyện gì Trương Đức Kim thị tào Có người đưa cho nó ra một thứ Triều Bình An cười khúc khích khi nghe những lời đó Ta nghĩ là do ai đó tặng ta một món quà Ai đó muốn kết bạn với ta Hoặc nhờ ta làm việc vặt Tặng quà cho ta Không phải là chuyện thường hay sao Có gì phải kinh ngạc đâu Về mặt của Trương Đức Kim sát nạ Ông ta cúi đầu trầm trọng điện nói Thứ này là do Trần Ninh gửi tới Triệu Bình An nghe vậy nạp tức cao mày. Triệu Tấn còn chưa suy lý Trần Ninh sao? Trần Ninh cho ta cái gì? Trường Kim đứng kinh ngạc liền nói: một chân quần tài. Triệu Bình An cùng với cả vài người bạn, còn có cả những thuộc hạ ở xung quanh, nghe thấy những lời của Trường Kim đứng, họ đều là tròn mắt và há hốc mồm, tất cả đều trăng vắng. Bịch một tiếng, Triệu Bình An lập tức tức giận đập lên trên bàn cà phê, thổi dâu liền trừng trừng. Thật nào lẽ nào là như vậy ư? Một số bạn bè của Trợ Bình An Cũng như những thuộc hạ của ông ta Đều tràn ngập sự phẫn lộ Chính đáng Nói rằng Trần Ninh đang tìm đến cái chết rồi Trường Kiên Đức nói thêm Quan tài mà Trần Ninh gửi đến Đã bị đóng đinh Và dường như là có thứ gì ở trong đó Trợ Bình An và những người khác Đã rất ngạc nhiên khi họ nghe điều đó Trợ Ben lập tức liền nói Đi Đi ra ngoài xem có chuyện gì Rất nhanh họ đã đến tới sân trước của biệt thự nhà họ triệu ở trên sân trước kiểu giang nam có một quan tài nặng được đặt rất là ấn tượng ở xung quanh có hàng trăm người đàn ông mặc vest và đi dài xa chỉ trò và nói gì đó với cả một giọng trầm triệu bình an dẫn một đám tỷ tùng đi tới chạm giọng đi hỏi trong quan tài có cái gì con trai lớn của triệu bình an triệu bắc đình ngay lập tức bước tới và kính cẩn điền nói cha con vừa yêu cầu các vệ sĩ kiểm tra Bằng máy dò chất nổ Không có chất nổ nào ở trong đó Còn không biết những thứ đó là cái gì triệu Bình An nghiêm nghị liền nói Mở quan tài ra Trường Kim Đức liền nói Vâng triệu Bắc Đình không nhờ vệ sĩ giúp Mà tự mình đi mở quan tài Chỉ thấy anh ta sơ tay cậu máy Rồi đã đập vào quan tài một cái Bụp một tiếng nổ lớn Cả chục chiếc đinh đóng ở trên nắp quan tài Đều đã bị chấn động mà bay ra ngoài Mọi người ở trong triệu Việt Không khỏi vội vàng Tiếng giao hò, đại thiếu xa thật tuyệt. triệu Bình An cũng lộ ra vẻ hài lòng Con trai lớn của ông ta vốn là học võ từ nhỏ, học cấp 1 đến cấp 3 và cả đại học. Sau khi tốt nghiệp cũng đã gia nhập vào lóm, nhóm lính đánh thuê ở nước ngoài của nước Đức. Phải mất tới 3 năm đã được thăng cấp lên đến vị trí đại tá trong quân đoàn lính đánh thuê ở nước ngoài. Trong 2 năm gần đây, bởi vì triệu Bình An đã xả, triệu Bác Đình vừa đã trở về nhà, sẵn sàng tiếp tục Tiếp bước của Triệu Bình An, thừa kế cơ nghiệp kinh doanh khổng lồ của gia tộc họ Triệu. Sau khi dùng lòng bàn tay cạy hết đinh ở trên nắp quan tài, anh ta thản nhiên mở lắp quan tài dày ra. Sau đó mọi người tiến lên và nhìn vào bên trong của quan tài. Ở trong quan tài có một người đang nằm. Người này được Triệu Bình An phái cử đến đối phó với Trần Ninh và Tống Sinh Đình, Triệu Tấn. Triệu Tấn tay chân đã rời rã, lâu đã không được uống nước, môi nứt nẻ sắp chết rồi. Hắn nhìn thấy triệu bình an và những người khác Lập tức nói yếu ớt Trà nuôi, trà ninh đánh gãy chân tay của con Cho vào trong quan tài Đưa con trả về Hắn nói đây chính là cảnh cáo người Người đừng có kích động Nếu không lần sau chính là cha Là người ở trong quan tài đó Bùm một tiếng Triệu đó ra và những người khác Đều tức giận nghe tới điều này Tên tiểu tử họ trần lại dám làm loạn cả triệu gia như vậy Hắn ta thật sự muốn tìm cái chết sao? Chiều Bắc Đình thì nhào mắt, chủ động liên hỏi. cha triệu Tấn không thể xử lý Trần Ninh và Tống Sinh Đình. Vậy hãy giết Trần Ninh và kết hôn với Tống Sinh Đình. Chuyện này cứ để con giúp cha hoàn thành đi. Chiều đó ra nghe xong để nói. Được rồi, chuyện này cứ giao cho con. Chiều Bắc Đình tự mãn. Vâng. Thành phố Trung Hải, khu chung cư sang tân tại nhà. Tống Thanh Tùng và hai người con trai của ông là Tống Trọng Hùng và cả Tống Trọng Bình Hôm nay đến nhà Trần Ninh với tư cách là khách Gia đình Trần Ninh pha trả chiều đẩy Tống Thanh Tùng tò mò hỏi Trần Ninh Tiểu Linh à, tại sao cục nội vụ lại không thể chấm dứt hôn sự của con với cả Tiểu Đình Và cả phòng hộ khẩu này cũng không thể hủy hồ sơ hộ khẩu của con vậy Gia đình Tống Sinh Đình cũng tò mò nhìn tới Trần Ninh Trần Ninh mỉm cười nhìn nói Con nằm bộ đội ở biên giới phía bắc mấy năm Người đừng tưởng rằng con là tiểu đội trưởng Trước kia con đã từng cứu thủ trưởng đó Lập công rất nhiều Cho nên hồ sơ của con không phải là thứ Mà phòng hộ khẩu tổ hợp có thể xóa sổ Cũng không phải là thứ mà cục lội vộ Có thể tùy tiện giải trừ hôn sự được Tống Thanh Tùng và những người khác Có thể hiện một vẻ rất là kinh ngạc Họ không biết rằng hồ sơ của Trần Ninh Được chia thành hồ sơ bên ngoài Và cả hồ sơ thực tế Các nhân viên của văn phòng đăng ký hộ khẩu bình thường Chỉ có thể đọc hồ sơ ở bề ngoài của Trần Ninh thôi. Đối với cả hồ sơ thật của Trần Ninh, đó chính là tài liệu một cấp bậc cao của SSS. Nó không chỉ là ghi lại thân phận của Trần Ninh, mà còn ghi lại toàn bộ lịch sử của Trần Ninh, kể từ khi anh tham gia quân đội, bao gồm rất là nhiều số liệu chi tiết, về cả rất là nhiều các sự kiện khác nhau. Ở Trung Quốc, không có nhiều người được phép đọc tài liệu sự chữ thực sự của Trần Ninh. Ngay cả khi mà Nương Hà Sinh, ở văn phòng đăng ký hộ khẩu cố gắng xóa hồ sơ của Trần Ninh hắn ta ngay lập tức kích hoạt thủ tục báo động khiến cho hai bộ quân sự và cả an ninh quốc gia báo động đây cũng chính là trường hợp xảy ra quân đội sẽ gấp rút xử lý ở trong thời gian sớm nhất bắt giữ Nương Hạ Sinh từ ở phòng đăng ký hộ khẩu và cả trung Khôn dân từ ở cục nội vụ Tống Tĩnh Đình và những người khác không biết rằng những tình tiết phức tạp đó họ chỉ cho rằng đó là lợi ích của việc trở thành một người nính và lập công Tống Dinh Đình kéo Trần Ninh và liền nói với vẻ biết ơn Chúng ta phải cảm ơn đất nước đã chăm sóc các cựu chiến binh Có quy định không được phá vỡ hôn nhân quân sự Nếu không thì chúng ta chắc chắn sẽ gặp phải rắc rối lần này rồi Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ thì đồng ý Và nói vui rằng họ đã thoát khỏi tai ương Vì những quy định không thể phá vỡ hôn nhân quân nhân Tống Thanh Tùng non đắng điện nói Nhưng mà lần này lại là triệu não già của triệu Việt Chọn đúng triệu đình Gia tộc Nhà Triệu là một trong những tám đại gia tộc Ông ta có thế lực khá lớn Kinh doanh đen trắng, chính trị và quân đội Tất cả đều có người của họ Ta sợ chúng ta lại gặp sắc dối thôi Lời của Tống Thanh Tùng khiến cho mọi người lại rơi vào nò nắng Tuy nhiên Trần Ninh cười và liền nói Dù giàu có và quyền được đến đâu thì cũng phải nói hợp lý Cái gọi là ní trí thì không ngại đi du lịch thế giới Triệu tông thật là vô lý Bọn họ sẽ lại gây chuyện Chỉ tìm kiếm nhục nhã mà thôi Tuy rằng Tống Thanh Tùng và những người khác Cảm thấy rằng Trần Ninh nói có ní Nhưng bọn họ vẫn cảm thấy rằng Trần Ninh vẫn còn quá trẻ Triều tục sâu có và hùng mạnh Bọn họ làm sao có thể hợp tình hợp lý được Trần Ninh thấy đám người của Tống Thanh Tùng Đều no nắng liền an ủi mọi người vài câu Nói rằng mọi chuyện đã có Để cho mọi người không phải no nắng Tống Thanh Tùng và những người khác Tuy là no nắng nhưng cũng biết rằng No nắng là vô ích Nên chỉ có thể cầu phúc cho bản thân Hy vọng rằng triệu tộc có lòng tốt mà buông tha cho bọn họ. Điều họ không biết là chính vào trong lúc này, triệu Bắc Đình đã đưa một nhóm người có năng lực ở trên đường đến thành phố Trung Hải bằng máy bay. Một máy bay chở khách bay từ ở phía Bắc đến Trung Hải ở khoang hạng nhất. Tất cả những hành khách đã mua hạng nhất đều được chuyển sang hạng phổ thông. Ban đầu, những hành khách này tỏ ra khá tức giận, nhưng mà sau khi biết người thống trị khoang hạng nhất là triệu Bắc Đình thì tất cả đều bị sốc. Vô nghĩa, đã chốt ra của triệu tộc Ai dám lộn xộn với đây Lúc này, triệu Bắc Đình đang ngồi ở Trên chiếc ghế hạng nhất Và cả một cô tiếp viên xinh đẹp Đang ngồi ở trên người hắn ta Với bộ quần áo sạch sạch Phát ra những giọng nói dịu dàng Một tiếng sau, cô tiếp viên loạn trọng Bước ra khỏi khoang hạng nhất Triệu Bắc Đình gọi một thuộc hạ vào Hắn ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi hở vai, phần ngực và bụng sắc nét Góc cảnh khiến cho hắn ta trông rất đẹp trai và độc đoán. Hắn ta ra lệnh, khi đến Trung Hải, ta sẽ giết Đông Thiên Bảo trước. Nếu dám làm tổn thương tới triệu tộc của chúng ta, nên phải trả giá trước. Thu Hạ cùng nhau liền nói, vâng, đại thiếu gia. Thưa quý vị và các bạn, tập 100 xin phép được kết thúc tại đây. Để biết được diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với các tập tiếp theo ở các video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.